tiểu tiểu cười khổ nói thẳng thắn mà nói đương nhiên là không có bất kỳ chỗ tốt. Sở dĩ cho ra điều kiện hậu đãi là vì bọn hắn căn bản không tin ngươi có thể hoàn thành kỳ khảo nghiệm này. Bọn họ nói rằng nội dung khảo hạt sẽ cực kỳ cực kỳ khó khăn. Điều kiện to lớn như thế mà bọn họ chỉ yêu cầu một cái. Đó chính là bản thân ta và nhóm nghị sự đoàn bên ta không được tham gia đưa ra ý kiến khảo hạt Bởi vì chuyện của hai đại đế quốc Ta đây gây chiến một trận Ra lệnh bỏ cũ thay mới không ít người Đây là bọn họ trả thù đó Trần Tư Tuyền Cao Mày nói chẳng lẽ bọn họ bảo cơ động lão sư đi hái sao trên trời chúng ta cũng phải đi làm sao Các ngươi ra điều kiện to lớn thế nào đi nữa căn bản chỉ là vô nghĩa Chu tiểu tiểu lắc đầu nói dĩ nhiên không thể nào là chuyện không thể hoàn thành Khẳng định sẽ có một tia hy vọng tồn tại Bọn họ dám có can đảm nói ra nhiệm vụ không thể nào hoàn thành Ta đây sẽ chơi với bọn họ tới cùng Cơ động bốn bình rượu này là ta lấy danh nghĩa cá nhân lấy ra Ngươi nhìn thấy được thì ngươi đi tiếp thu bọn họ khảo hạt. Nếu như khảo hạt quá khó khăn hoặc là quá mức nguy hiểm, ngươi cứ việc bỏ qua là được. Ta tuyệt đối không trách ngươi. Trần Tư Tuyền còn muốn nói gì nữa lại bị cơ động giơ tay ngăn cản. Hắn suy tư một lát rồi nói với chu Tiểu Tiểu tốt. Ta đáp ứng. Chờ sau khi chúng ta hoàn thành chuyến đi Thánh Tà Đảo này, đến lúc đó sẽ tới Tây Kim Đế Quốc một chuyến. Chu Tiểu Tiểu nghe vậy liền mừng rỡ vậy thì tốt quá, ta nhất định giúp các ngươi tranh thủ hết thảy mọi việc có thể. Khi các ngươi kết thúc hành trình Thánh Tà Đảo rồi cùng ta trở về, ta đây sẽ đi cùng với các ngươi luôn. Chờ chuyện này kết thúc, chúng ta cùng nhau trở về Tây Kim Đế Quốc. Cơ động nói như vậy cũng tốt thế nhưng trên đường trở về ta còn phải hội hợp với các đồng bạn đã. Mập mạc cười ha ha nói không thành vấn đề. Cũng không cần tính một ít thời gian làm gì. Các ngươi đi thánh tà đảo trước. Ta tìm người đưa tin sau đó sẽ tới thánh tà đảo gặp các ngươi. Nói xong câu đó, mập mạc hóa thành tia chết trong giây lát đã biến mất phía chân trời. Cơ động lão sư Vì sao ngài lại đáp ứng hắn Ngay cả cường giải chiếc tôn như hắn Cũng là chuyện rất khó hoàn thành Nhất định sẽ có sự nguy hiểm rất lớn Trần tư tuyền lo lắng nói Cơ phát động lắc đầu Nói ngươi không hiểu Vì liệt diễm Bất luận làm việc gì ta cũng nguyện ý Vì bốn bình rượu này coi như là xông vào nối đao biển lửa ta cũng không ngần ngại. Tuyệt đối sẽ không lấy không đồ của thương hội ngốc có tiền. Cơ động nói đúng, dù có khó khăn thì có thể khó khăn đến mức nào chứ. huống chi còn có chúng ta nữa mà mọi người cùng nhau trợ giúp cơ động không có chuyện gì là không thể hoàn thành. Trong mắt Phất Thụy chứ đầy sự tự tin. Hắn và cơ động suy nghĩ không giống chu tiểu tiểu lúc nãy ra điều kiện thật sự quá thơm rồi Căn bản không thể nào cự tuyệt được Nếu như mười đại thiên can thánh đồ bọn họ có thể sở hữu ba kiện thần khí cùng với thương hội ngốc có tiền toàn diện ủng hộ tài lực Vậy thì bọn hắn nhận được quá nhiều chỗ tốt Cho nên hắn mới ủng hộ cơ động hợp lại một lần không chỉ vì thực lực mỗi người đều vô cùng cường hãn đồng thời cũng là vì cơ động sáng tạo ra ngũ hành tương sinh tuần hoàn trận những học viên cấp bậc ba quan đã có thể ứng dụng cường đại như vậy đổi lại là thiên can thánh sử dụng sẽ thành cảnh tượng hoàn tráng tới cỡ nào đây đại diện thánh hỏa long và tử lôi diệu thiên long từ trên trời lao xuống Nhẹ nhàng đứng trên một mảnh đất khô cằn ở Thánh Tà Đảo Mặc dù đã qua gần một năm nhưng nơi này vẫn không có bất kỳ biến hóa Chỗ này bị vạn lôi kiếp ngục giới oanh kiếp nên thực vật hoàn toàn biến mất Tất cả sinh cơ gần như bị xóa sạch hoàn toàn Từ phương xa nhìn lại là một chuyện Đến nơi tận mắt thấy là một chuyện khác Trở lại Thánh Tà Đảo sắc mặt phước thụy và cơ động dần dần trở nên trầm trọng Ngay cả miêu miêu cũng thế Bọn họ không thể nào quên cảnh tượng kinh khủng từng diễn ra ở nơi này Lúc ấy chỉ có ba người bọn họ toàn lực ứng phó Nên không thể ngăn cản hắc ám thiên cơ phát động nghi thức Trong mắt cơ động hiện lên sát cơ lành lạnh Oán hận nói nếu có cơ hội trọng sinh Vậy thì ta nhất định tới thánh tà đảo thật sớm. Giết hết đám quan minh thiên can thánh đồ trước kia cho hạ giận. phất Thủy không nói gì. Nhưng từ thần sắc của hắn cũng có thể nhìn ra vài tia oán đột. Chỉ có điều hết thảy đều đã xảy ra. Nói gì đi nữa cũng đã chậm rồi. Mưu A Co Vung. 250920130937b M Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi chương 400 dỗ đầu của liệt diễm Dịch Dạ Tâm Biên cu Ông Nguồn Bang Lôn Y Com Đúng lúc ấy, bốn người bất chợt phát hiện ra mình đã bị bao vây Xung quanh có hơn ngàn tên chiến sĩ lặng yên không một tiếng động vây quanh bốn phía Bọn người này hành động nhịp nhàng vô cùng Tuy hơn ngàn người cùng di chuyển nhưng thanh âm phát ra lại vô cùng nhỏ Khiến cho đám người cơ động hoàn toàn không phát hiện được Nhìn trang phục của những chiến sĩ này Cơ động không khỏi ngoái đầu nhìn về hướng trần tư tuyền bởi đám chiến sĩ này là lính của diệt tuyệt quân đoàn mà hắn đã từng đụng độ trước đây tay cầm long thương thân người thẳng tắp ngồi trên lưng phỉ thuế địa tích long áp lực cường đại uồn uồn từ bốn phương tám hướng ép về thẳng trung tâm vòng vây bốn người rốt cuộc cũng đã minh bạc đám lính này không phải địch nhân mà là quân thủ vệ của ngũ đại đế quốc trú đóng trên thánh tà đảo Từ sau đại kiếp trên thành tà đảo Ngũ đại đế quốc đã phái ra những binh đoàn tinh nhuệ nhất của mình Đóng trên thánh tà đảo Hồng theo dõi tình trạng phòng ngự của Hồng Liên Thiên Hỏa Đối với trận thánh chiến 5 năm, năm sau Không một đế quốc nào dám lơi lỏng Ngoài trừ bên ngoài thánh tà đảo Dọc ven bờ Đông Hải cũng có hơn trăm vạn đại quân của ngũ đại đế quốc đang trú đóng Mặc dù nhóm người cơ động phi hành trên không và có làn mây mù do đại diện Thánh Hỏa Long tạo ra nhưng khi hạ xuống vẫn không thể tránh khỏi bị quân đội phát hiện. Đám người cơ động tự nhiên hiểu rõ việc tuyệt quân đoàn không hề có ý định tấn công. Nhưng đại diện Thánh Hỏa Long lại không cho là như thế. Cử trảo to lớn của nó cứ lập tức dương ra. Từng tiên quan mang cao ngạo mà uy nghiêm trong mắt mao đài và ngũ lương dịch cũng lón lên. Bất chợt! Hai con cùng một lúc ngửa cổ lên trời mà rống to. Hai luồng quan mang đen và trắng cũng đồng thời bột phát trên thân hình hai đầu cự long. Nếu nhìn từ không trung... Có thể quan sát được hai luồng sáng mà Mao Đài và Ngũ Lương dịch phát ra đã hình thành nên một đồ án thái cực đang khuyết tán rộng ra bốn phía. Đó chính là thái cực ma vực. Lúc chỉ là thất cấp, đại diện Thánh Hỏa Long đã từng khiến cho đám rồng của diệt tuyệt quân đoàn phải cúi đầu im thinh thít. Huống chi bây giờ nó đã đột phá lên cửu cấp cho dù là tử lô diệu thiên long cử cấp của phất thủy cũng không dám càng quấy trước mặt nó huống chi là đám địa tích long rác rưởi này chỉ trong chốc lát hơn ngàn con địa tích long chẳng khác nào đồng lúa sau cơn bão đều ngã rạc xuống đất mà bò lổm ngổm hai móng vuốt vương về phía trước đầu thì chối xuống ngực Thân thể không thể khống chế mà run lên như cầy sấy. Đối với đám địa long này, điều đáng sợ nhất ở thái cực ma vực là nó bao hàm khí tức khủng khiếp của đại diện Thánh Hỏa Long. Rung động Ngoài trừ hai từ này, Phước Thụy không thể dùng từ ngữ nào khác để diễn tả cảnh tượng đang xảy ra trước mắt mình. Long uy của đại diện thánh hỏa long phát ra ngay cả tử lô diệu thiên long mà hắn đang cưỡi cũng không khỏi e ngại vài phần. Con rồng này khi lớn lên quả thật rất cường đại. Chỉ riêng với khí tức phát ra thôi mà đã kinh khủng như thế. Sợ rằng bây giờ thực lực chân chánh của nó có lẽ còn trên cả mình và cơ động. Cơ động vỗ vỗ đầu Mao đài bảo. Được rồi, không phải là địch nhân Lúc này Mao đài và ngũ lương dịch mới dừng không rống lên nữa Nó hạ thấp đầu để cơ động và trần tư tuyền bước xuống Bộ dạng nó bây giờ ngoan hiền vô cùng Tự hồ chuyện phát sinh ban nãy không hề liên quan đến nó Thế nhưng tiếng gầm của nó đã làm kinh động toàn bộ đại quân trú đóng tại thánh tà đảo Được phân công canh giữ trên thánh tà đảo đều là quân sĩ tinh anh trong tinh anh của ngũ đại đế quốc. Đóng tại nơi đây còn có 3.000 long kỵ binh cường hãng nhất của ngũ đại đế quốc. Nhưng chỉ với một tiếng rống của Mao Đài và ngũ lương dịch. Tuy khoảng cách xa xôi nhưng cũng đủ khiến cho đám rồng này chịu ảnh hưởng nhất định. Đồng thời cũng kinh động đến hơn 20 vạn đại quân đang canh giữ nơi đây. Chỉ trong chốc lát, vô số các loại ma thú phi hành đồng loạt cất cánh tất cả đều hướng về nơi tiếng gầm mà bay đến. Chỉ trong vài phút, mấy chục con phi hành ma thú đã vần vũ tụ tập trên đầu đám người cơ động. Đại đa số đều là ma thú cấp 6 hoặc cấp 7 mà thôi. Nhưng cũng có một vài đầu ma thú lên đến cấp 8, cấp 9. Nhìn thấy mấy con ma thú bay qua bay lại trên đầu của mình, đại diện thánh hỏa long không khỏi sôi máu thêm một lần nữa. Nếu không nhờ cơ động vỗ về, sợ rằng nó đã bay lên mà cho lũ chim ấy một bài học Người phương nào dám tự tiện xông lên thánh tà đảo? Một thanh âm hùng hậu từ mấy trăm mét trên không trung truyền xuống. Dù xa như vậy nhưng âm thanh vẫn hết sức rõ ràng đủ thấy kẻ phát ngôn có thực lực không yếu. nghe được âm thanh kia, phất thụy cười lớn. tống Thủy long đại ca tiểu đệ phất thụy đây, hả? thì ra là tên tiểu tử nhà ngươi, làm ta mất hết cả hồn. thôi, mọi người giải tán cả đi. nói xong, con cự long cấp chính chở tống thụy long từ từ đáp xuống trước mặt bốn người phất thụy con rồng mà hắn cưỡi là một con cửu cấp kim cương long tuy nhiên con rồng này khi đáp xuống chẳng dám phát ra một tia long uy nào chỉ cần mao đài ngẫm đầu liếc nó một cái đầu kim cương long này ngay cả thở cũng không dám thở mạnh bộ dạng ngoan ngoãn còn hơn tử lô diệu thiên long lúc trước nhìn thoáng qua tống thủy long cũng không có thay đổi gì nhiều Nhưng nhìn kỹ lại thấy hắn càng ngày càng trẻ ra Ánh mắt thân thiện Khuôn mặt luôn mỉm cười Từ trên người hắn luôn toát ra khí tức Khiến cho người đối diện có cảm giác gần gũi nhẹ nhàng Cảm nhận được sự biến hóa đột ngột của tọa kỵ mình khi đáp xuống Tống Thụy Long vội nhìn nhanh sang qua tọa kỵ của cơ động Khi nhìn thấy đại diện Thánh Hỏa Long Ánh mắt hắn lập tức không tránh khỏi sự kinh hãi. Đại ca, ngươi có đột phá ư? Phất Thụy mừng rỡ hỏi Tốn Thụy Long chậm rãi gật đầu Nhưng trên mặt không hề vui mừng, thốt Đột phá thì có đột phá đấy Nhưng cái giá phải trả là toàn bộ tánh mạng Của các binh sĩ canh giữ ven biển Áp lực kinh khủng của vạn lôi kiếp ngục giới Giúp ta đột phá lên cử quan Nhưng nếu ta được lựa chọn lại một lần, ta thà vĩnh viễn không đột phá còn hơn. Cơ động biết khá rõ về tu vi của Tống Thụy Long. Ban đầu Tống Thụy Long chỉ là một cường giả bát quan đỉnh phong. Sau khi trải qua uy ác của vạn lôi kiếp ngục giới đã đột phá lên được cử quan. Cấp 89 với cấp 90 mặc dù hơn kém nhau một cấp nhưng thực lực lại trên lệch như trời với đất. Trung thổ đế quốc không hổ là cường quốc số một đại lục nội tình quả thật rất thâm hậu. Số người có thực lực bác quan đỉnh phong đang đánh sâu vào cử quan mà cơ động biết được cũng đã rất nhiều. Nghe những lời mà tống Thụy Long nói ánh mắt Phất Thụy cũng ảm đạm đi rất nhiều. đại ca Lần này chúng để trở lại là để an ủi một chút anh Linh các huynh đệ đã hy sinh. Tống Thụy Long gật đầu đáp. Cái này là chuyện nhỏ. Tiếc là những huynh đệ chết đi cả thi thể cũng không còn. Ngay cả di vật cùng quần áo cũng đều bị hồng liên thiên hỏa thiêu hủy cả rồi. Lúc ta được mấy chiếc tôn cường giả cứu sống. Ta đã lập một lời thề nguyền. Năm năm sau, lúc mà Hồng Liên Thiên Hỏa tiêu tán cũng là lúc ta thay các huynh đệ hy sinh mà báo thù. Đi thôi, để ta dẫn mọi người đi. Kim Cương Long một lần nữa bay vút lên không trung, dẫn đường cho Tử Lô Diệu Thiên Long cùng với đại diện Thánh Hỏa Long bay vào sâu trong Thánh Tà Đảo. Trên không trung, phất Thụy hỏi tốn Thụy Long. Đại ca, còn mấy vị huynh trưởng khác thì sao? Bọn họ bây giờ ra sao rồi? Tống Thụy Long đáp lời. Bọn họ cũng không có chuyện gì. Nói đi cũng phải nói lại. Chúng ta quả thực rất may mắn. Đúng lúc gặp được mấy vị miệng hạ nên được cứu. Bây giờ bọn họ đang chia nhau trú đóng khắp nơi trên thánh tà đảo. Địa phương mà các ngươi hạ xuống lúc trước là địa phương mà ta đang quản hạt. Hiện quân đội của năm nước đóng trên Thánh Tà đảo là do ta chỉ huy. Phất Thụy Đồ. Nói gì thì nói, đại ca bây giờ đã là yêu cương miệng hạ rồi. Làm thống soái quân đội năm nước là tất nhiên. Tống Thụy Long cười khổ đáp, ta mà là miệng hạ cái cốc khô gì. Nếu được thì ta thà lựa chọn chết chung cùng với huynh đệ còn hơn Một năm gần đây, chúng ta đều là gượng sống để báo thù Nhìn bộ dạng sầu thảm của ngươi và cơ động Chắc cũng chẳng khác gì bọn ta đúng không? Phất Thụy nhìn thoáng qua cơ động đang cúi đầu buồn thiêu Đáp lời Không nói vấn đề này nữa Hiện tại điều quan trọng nhất là thay các huynh đệ đã chết mà báo thù. Cũng như làm sao để bảo vệ quan minh ngũ hành đại lục chúng ta. Càng đi sâu về phía trước, nhóm người cơ động càng tới gần hồng liên thiên hỏa. Càng đến gần. Cảm giác rung động càng thêm mãnh liệt. Phải có lực lượng khổng lồ như thế nào mới có thể thi triển được ma kỷ kinh khủng như thế. Chung cực tất sát kỹ quả nhiên đúng là thần cấp tất sát kỹ. Toàn lực phi hành. Ước chừng sau ba canh giờ bọn họ rốt cuộc cũng đã tới được trung tâm thánh tà đảo. Chân chính đặt chân lên địa phương có thể tiếp xúc trực tiếp với Hồng Liên Thiên Hỏa. Lúc cách Hồng Liên Thiên Hỏa gần ngàn thước, Tống Thủy Long đã chủ động thúc kim cương long dẫn đầu đám người hạ xuống mặt đất. Không cần tốn Thủy Long giải thích, mọi người cũng hiểu được nguyên nhân là như thế nào. Hồng liên thiên hỏa bề ngoài không hề tỏa ra một tia nhiệt lượng nào nhưng lại có một lực hấp dẫn kỳ lạ. Càng nhìn lâu, càng đến gần nó bao nhiêu càng khiến cho người ta không nhịn được mà muốn xông qua ngay tức khắc. Nhìn những tia sáng nhàn nhạt thay nhau lón lên. Gương mặt cơ động chợt biến đổi một cách kỳ dị. Hắn kinh ngạc nhìn chăm chú vào hồng liên thiên hỏa phía xa xa. Màu lửa đỏ của tầm kết giới đó có sức hấp dẫn đối với cơ động còn lớn hơn rất nhiều so với những người khác. Vào khoảnh khắc những người khác còn đang ngẩn ngơ không kịp phản ứng cơ động đột nhiên phóng người lao thẳng về phía hồng liên thiên hỏa. Cơ động, để làm gì thế? Phức Thụy thất kinh hét lên, nhưng chờ hắn kịp phản ứng thì cơ động đã vọt về trước hơn trăm mét rồi. Tống Thụy Long biến sắc la hoảng. Nhanh! Nhanh cạn hắn! Vào thời điểm ta dẫn quân đóng trên thánh tà đảo. Có mấy chiến sĩ không chịu nổi sức nóng của Hồng Liên Thiên Hỏa mà bị thiêu thành tro bụi. Vì lẽ đó ta mới hạ lệnh trong vòng 10 dặm kể từ vị trí của hồng liên thiên họa, không một ai được bén mãn tới gần. Vừa nhanh chóng giải thích hắn vừa cùng phất thụy xông về phía trước. Dưới tình huống toàn lực gia tốt trong cự ly ngắn thì tốc độ của họ thậm chí đã vượt qua tốc độ tọa kỵ của mình. Miêu Miu cũng theo sau xông tới, thậm chí nàng còn triệu hồi đại địa nữ thần chi trưởng của mình. Bọn họ cũng biết rất rõ thực lực của cơ động Nếu không cố sức làm giảm tốc độ của hắn Sợ rằng không ai có thể theo kịp Người duy nhất không hành động là Trần Tư Tuyền Nàng từ trên lưng rồng nhảy xuống đất Vừa đi chậm chậm về phía trước Vừa như suy si như dạ nhìn theo bóng lưng của cơ động Trong nháy mắt khi cơ động lướt qua Nàng có cảm giác tim mình như bị ai đó đâm một nhát thật mạnh. Khi đó, nàng rõ ràng thấy trong đôi mắt của cơ động chỉ chứa đựng duy nhất là vô tận bi thương. Vào thời khắc ấy, Trần Tư tuyền đột nhiên hiểu ra rằng những hiểu biết của nàng về cơ động từ trước đến nay hoàn toàn không đủ. Tình yêu của hắn đối với liệt diễm. So với tưởng tượng của nàng còn lớn hơn rất nhiều. Gần đây, nàng thấy được sự chuyển biến trong thái độ đối xử của cơ động với nàng. Nhất là thái độ lãng tránh đã dần giảm bớt đã làm nàng mừng thầm không dứt. Nàng cảm giác được mình càng ngày càng đến gần được hắn, ngày thắng lợi không còn xa nữa. Nhưng vào khoảnh khắc này, nàng đột nhiên hiểu rằng, Trong tim của cơ động vẫn không hề tồn tại hình bóng của Trần Tư Tuyền Nó chỉ dành toàn bộ cho liệt diễm mà thôi Ác thần cái tên khốn kiếp nhà ngươi Lúc này Trần Tư Tuyền mới thấy thốn hận cái tên thần vương đã đặt ra điều kiện hủy quái đó Bây giờ nàng mới minh bạch việc đánh cược này là khó khăn đến cỡ nào Mặc dù nàng đã thầm nhũ với bản thân rằng Mỗi ngày được đứng bên cạnh hắn là mình đã thỏa mãn rồi. Nhưng nàng có thể thỏa mãn sao? Muốn giành được trái tim của cơ động, không tiêm liều thuốc mạnh chắc là không được. Tốc độ khi toàn lực gia tốc của cơ động là hết sức kinh khủng. Cực hạn sông hỏa để lại một vệt lửa kéo dài sau lưng cùng với mơ dương cao tường pháp trận tạo thành sông trọng thôi tiến đẩy hắn lao nhanh về phía trước. Nháy mắt lao đã lao đi ngàn thước. phất Thụy và Tống Thụy Long đuổi theo ở phía sau càng lúc càng bị bỏ rơi xa hơn. Lấy thực lực cưỡng quan của Tống Thụy Long thế nhưng lại không cách nào kéo gần được khoảng cát. Liệt diễm, liệt diễm, liệt diễm. Cơ động không ngừng kêu lên tên nàng trong lòng. Từ lúc sáng sớm đến hiện tại tâm tình của hắn đã có chút khác thường bởi vì ngày này năm ngoái chính là ngày xảy ra đại kiếp thánh tà đảo là ngày mà liệt diễm vẫn lạc hôm nay chính là ngày dỗ đầu của liệt diễm a a a làm sao bây giờ tống thụy long không thể đuổi kịp trong lòng hoảng hốt kêu to hồng liên thiên hỏa quá mức cường đại so với vạn lôi kiếp ngục giới còn nguy hiểm hơn mấy lần Vạn lôi kiếp ngục giới lúc chưa bột phát Chẳng qua chỉ là trôi lơ lửng trên không trung mà thôi Trong khi đó hồng liên thiên hỏa lại đang là thực thể tồn tại Chung cực tất sát kỹ có thể có thể ngăn cách hai phiến đại lục Há thường nhân có thể tiến lại gần Để đấy cho ta Các ngươi cứ đuổi theo miêu miêu từ phía sau xông lên hét lớn Một luồng sáng thẳng tắp màu xám cho bỗng nhiên bột phát, nhanh bắn theo sau lưng cơ động. Tốc độ của luồng sáng xám nhanh đến mức không gì sánh kịp. Miu Miu cũng biết được, chỉ dựa vào bản thân nàng không thể nào khiến cơ động hoàn toàn dừng lại. Nàng chỉ hy vọng làm chậm lại tốc độ của hắn để Phước thụy và tóm thụy long có thể đuổi kịp mà thôi. Mắt thấy luồng sáng vừa đổi kịp cơ động Thì bỗng nhiên có một vầng sáng bất ngờ bao trùm lên thân thể hắn Từ trên mặt đất Một cổ hấp lực mạnh mẽ hút lấy chặt lấy thân hình cơ động Dưới sự tác động toàn lực của Miu Miu Đất bằng đã biến thành a đầm Mấy chục cột bùn nhão mang theo cực hạn kỹ thổ ma lực Cùng với lực lượng của thần khí từ mặt đất lao ra Cuốn quanh thân cơ động. Chỉ cần một cột bùng nhạo bắn trúng thôi. Miu Miu liền có thể dựa vào ma lực của mình mà cản chân hắn. Ít nhất đủ thời gian cho Phất Thụy cùng với Tống Thụy Long đuổi tới. Nhưng bọn họ còn đánh giá quá thấp quyết tâm xong về phía hồng liên thiên hỏa của cơ động. Cảm giác được thân thể đang chậm lại do bùn nhạo bám quanh. Từ trên người cơ động lập tức phát một luồng sáng đỏ chói mắt Mang theo sát khí kinh khủng trong nháy mắt đem bùng nhạo xung quanh người xoắn nát bấy Cơ động gần như trở thành điên cuồng tiếp tục tăng tốt vọt lên Lực lượng của đại địa nữ thần chi trượng cũng không thể ngăn cản hắn nổi một giây Vào lúc này Quanh người hắn đang ồn ồn bốc lên liệt quan của hỏa thần kiếm thậm chí còn mang theo một tầm lửa trắng ngà nhàn nhạt. Đó chính là màu trắng ngà của hộn độn hỏa. Đây mới là lực lượng thực sự của cơ động, là lúc hắn trở nên đáng sợ nhất. Sư đệ không được trở lại đi. Phất thủy cực độ khủng hoảng mà rốn lên. Hy vọng có thể gọi cơ động quay trở lại. Nhưng lúc này trong mắt cơ động chỉ có duy nhất một màu đỏ trải dài vô tận Mu A Co Vung 2509-2013-0939B M Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.y.r Chương 401 Hỏa Diễm của ta sao làm thương tổn chàng chứ Dịch dạ tâm Biên cu ông Nguồn ban lôn Y Com, vào giờ khắc này, không người nào có thể ngăn cản cơ động được nữa. Những đau đớn bị đè nén trong lòng hắn suốt một năm qua giờ đây bộc phát như hồng thủy. Hắn thậm chí không hề cố kỵ khí tức của sát thần có thể bộc phát bất cứ lúc nào, vẫn cắm đầu cắm cổ phóng đi. Mắt thấy thân thể hắn sắp bị hồng liên thiên hỏa nuốt chửng thì một màn kỳ dị bỗng dưng xuất hiện Thân thể cơ động đột nhiên chững lại lơ lửng trên không Phất Thụy tống Thụy Long miêu miêu lại một lần nữa thoát tiêm Phất Thụy lại hô lên Tiểu sư đệ mau trở lại đây không thể đi Ngay vào lúc ấy Chính điểm sáng màu đỏ đột nhiên từ trong người cơ động bay ra. Lặng lẽ khuyết tán và xoay tròn quanh người hắn. Sau một khắc chúng biến ảo thành một chùm sáng hồng sắc đem cả người cơ động bao bọc lại vào bên trong. Xong đâu đó thân thể cơ động đang đứng yên trong không trung lúc này mới bắn thẳng vào bên trong hồng liên thiên hỏa. Ở đằng xa Trần Tư Tuyền vẫn luôn chứng kiến toàn bộ cảnh tượng đó Si Ngốc nói Hỏa diễm của ta sao có thể đã thương cơ động chứ Tống Thụy Long ngây dại Phất Thụy Miêu miêu cũng ngây người Trong hồng liên thiên hỏa Thân thể cơ động rốt cục cũng dừng lại Đón nhận những luồng hỏa diễm không ngừng vần quanh thân thể hắn Cơ động không hề nhốt nhích, phần hào quang rộng chừng năm thước bao bọc thân thể hắn dễ dàng ngăn cách hồng liên thiên hỏa. Hỏa diễm của chung cực tất sát kỹ thế nhưng lại không gây ra một chút tổn thương nào cho hắn. Quả thật là không thể tin nổi vào mắt dù đó là sự thật. Liệt diễm, liệt diễm. Cơ động ngơ ngác đứng trong hồng liên thiên hỏa, đôi mắt đẫm lệ. Vào giờ phút này Hắn cảm giác như mình đang ở địa tâm thế giới Ôm ấp liệt diễm của hắn vào lòng Ngụt lặng trong hồng liên thiên hỏa Hắn chỉ cảm thấy ấm áp vô cùng Chính điểm hồng quang tạo thành vòng tròn bảo hộ Không phải là chính hạt sen mà liệt diễm để lại cho hắn Trước khi vẫn lạc đó sao Đúng vậy Đây là hồng liên thiên hỏa của liệt diễm Sao có thể làm thương tổn cơ động của nàng? Hồng Liên Thiên Hỏa ấm áp tự như thấm nhuần vào tim cơ động, nước mắt của hắn không hề dồn nén mà tuôn rơi. Cơ động đứng trong Hồng Liên Thiên Hỏa, thân hình run rẩy từng trận. Tống thủy Long, Phất Thụy, Miêu Miêu cũng đã dừng bước, bọn họ không ai dám tiếp cận quá gần. Cách Hồng Liên Thiên Hỏa gần nghìn thước, Bọn họ đã cảm nhận được ma lực của mình bị chế trụ hoàn toàn Lúc này bọn họ chả khác với người bình thường là mấy Trước mặt chung cực tất sát kỹ Lực lượng của họ chẳng khác nào ánh sao so với mặt trời Miêu miêu thì thào thốt Xem ra chúng ta lo lắng cho cơ động là dư thừa rồi Cơ động thân là cực hạn song hỏi ma sư Lại nắm giữ trong tay hỗn độn hỏa Ngay cả Hồng Liên Thiên Hỏa Cũng không làm thương tổn hắn được Không, theo ta thì không phải do nguyên nhân đó Ta nghĩ bởi vì Hồng Liên Thiên Hỏa là do liệt diễm thi triển Cho nên mới không gây thương tổn cho hắn Phất Thụy giờ đây mới thở phào, Lúc nãy nhìn cơ động nhảy vào Hồng Liên Thiên Hỏa Người được tôn xưng là lôi đế này cũng không tránh khỏi sợ hãi Nếu tiểu sư đệ của hắn mà xảy ra chuyện gì Có lẽ hắn phải ân hận nhiều lắm Tới bây giờ Trần Tư Tuyền mới đi tới bên cạnh bọn họ Ánh mắt của nàng vẫn đang dán vào thân ảnh Đang ngục lặng trong hồng liên thiên hỏa kia Mặc dù cơ động vẫn không có thương tiếc gì Nhưng bọn họ vẫn lo lắng vô cùng Một lúc sau, cơ động từ trong hồng liên thiên hỏa đi ra, bước về phía đám người Phất Thụy. Đi được hơn 30 thước. vầng hồng quang bao bọc quanh thân hắn cũng biến mất. Chính hạt sen mà liệt diễm lưu lại tự động bay vào trong người cơ động. Biến mất không dấu vết. Phất Thụy thở phào một hơi tiểu sư để rốt cuộc cũng đi ra, không có chuyện gì là tốt rồi. Nhưng chỉ một khắc sau. Trái tim của hắn lại một lần nữa thắt lại. Lúc cơ động cách hồng liên thiên hỏa hơn trăm thước. Hắn đột nhiên dừng lại. Xoay người hướng về màn lửa đỏ. Đứng yên nhìn không nhúc nhích Cơ động hắn làm gì thế? Tống Thụy Long không khỏi mờ mịt hỏi. phất Thụy thở dài đáp lời. Đại ca! Người thi triển ra hồng liên thiên hỏa này chính là người yêu của cơ động. Bởi vì đại kiếp thánh tà đảo mà nàng phải vẫn lạc. Vì thống khổ cực độ nên tóc của hắn mới bạc trắng như thế. Đó là dấu vết duy nhất mà người yêu hắn lưu lại trên thế gian này. Thử hỏi sao hắn có thể không kiếp động đây? Tống Thụy Long giật mình, miệng hát to. Hắn mặc dù mơ hồ biết hồng liên thiên hỏa này có liên quan đến cơ động và phức thuội. Nhưng hắn tuyệt đối không thể tin được người tạo ra hồng liên thiên hỏa lại là người yêu cơ động. Vậy người yêu của hắn cường đại đến mức nào chứ? Vào lúc này, đứng cách hồng liên thiên hỏa chỉ hơn trăm thước, cơ động ánh mắt thẳng tắp Trong đôi mắt không hề tồn tại bất cứ một tia thốn khổ nào, chỉ còn lại vô hạn thâm tình. Thanh âm mang theo vô tận yêu thương thì thầm với Hồng Liên Thiên Hỏa, "Liệt Diễm, ta tới rồi. Ta biết nàng có thể nghe thấy lời nói của ta mà phải không?" Trong một khắc đắm chìm trong Hồng Liên Thiên Hỏa, ta tự hồ thấy nàng đang ở bên cạnh ta. Ôm ấp ta Để ta cảm nhận được sự ông nhu ấm áp từ nàng Liệt diễm, lúc nàng bỏ ta mà đi Nàng có biết ta thống khổ đến thế nào không? Nàng có biết ta hy vọng nàng dục họa trùng sinh Từ hồng liên thiên họa đến mức nào không? Nàng rời đi rồi ta sống cũng không còn ý nghĩa gì nữa Nàng rời đi khiến cuộc sống muôn màu xung quanh ta đã biến mất ta chỉ muốn đi tìm nàng mà thôi. Bất luận nàng ở địa phương nào đi chăng nữa. Bất luận phải trả giá như thế nào. Ta chỉ muốn có được nàng một lần nữa. Nhưng nàng lại để cho ta một ước hẹn 10 năm. Hàng năm dùng một loại danh tử để tế bái nàng. Đây là ước nguyện cuối cùng của nàng ư. Nói tới đây hai mắt cơ động lại bắt đầu rơm rớm thân thể run rẩy không ngừng thanh âm của cơ động mặc dù không lớn nhưng đám người phất thủy thân là cường giả đương thời nên vẫn có thể nghe rõ ràng từng câu từng chữ của hắn mắt trần tư tuyền lúc này cũng đã đẫm nước hai dòng lệ tuôn trào theo bản năng muốn xông tới bên cơ động nhưng lại bị phất thủy ngăn lại Không nên quấy rầy hắn, vào lúc này ai cũng không được phép quấy rầy hắn. Các người hoàn toàn không minh bạch được nỗi đau khổ của hắn đâu. Tống ca đi với ta đến một nơi nào. Ta cũng muốn bái tế một người, có ca đi cùng để cũng tránh được phiền phức với quân thủ vệ. Miu Miêu và Tư Tuyền ở chỗ này chờ chúng ta. Nói xong Phước Thụy phi người lên thân tử lôi diệu thiên long Con rồng khổng lồ lập tức đập cánh bay đi Tống Thụy long thấy tâm tình của Phước Thụy không được ổn lắm Nên cũng vội vàng bay theo Trần Tư tuyền cắn chặt đôi môi Sắc mặt miêu miêu cũng tái nhật nhìn theo Phước Thụy đang bay xa dần Các nàng quả thật rất muốn đi theo nhưng cuối cùng lại thôi Bọn hắn muốn tế điện người yêu Lúc này mình không nên làm phiền hắn Đối mặt với Hồng Liên Thiên Hỏa Cơ động mở miệng nói một câu Khiến cho trong lòng của Trần Tư Tuyền Như ba đào dậy sống Liệt Diễm ơi Thật ra ta cũng biết Nàng ước hẹn ta trong 10 năm Chỉ vì không muốn ta quá đau thương Mà chết theo nàng thôi Ta biết hết mà Cơ động lại lẩm bẩm Nàng sợ ta chết đi Nàng hy vọng ta hảo hảo mà sống Nhưng nàng lầm rồi liệt diễm ạ Không có nàng thì ta sống hay chết có khác gì nhau Mười năm ư Chẳng lẽ nàng cho rằng thời gian mười năm Có thể xóa nhòa tình yêu của ta đối với nàng sao Nàng sai rồi Tình yêu của ta với nàng vĩnh viễn sẽ không thay đổi Ngày qua ngày trôi qua chỉ khiến ta càng thêm nhớ nàng hơn Nhưng nàng cứ yên tâm, chỉ cần là lời nàng nói, mặc kệ đúng hay sai, ta cũng nhất định hoàn thành. Mười năm sau, chờ khi ta làm xong những việc mà nàng giao phó, ta sẽ đi tìm nàng. Bất luận là nàng ở nơi đâu, ta cũng nhất định đến đó. Đã một năm rồi đấy liệt diễm. Nàng rời đi được một năm là 365 ngày đêm ta nhớ nàng mỗi khi ta nhớ nàng ta đau đến không thở nổi đau khổ này ta phải